Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tay áo trên mặt lại, trời ạ, xấu hổ chết mắt Qua một lúc lâu, cô đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt rơi ở trên người mình Cơn sơ bỏ the áo ra, thấy hứa ra tứ, đang cầm bóng rổ nhìn mình Chị dâu, chị xinh đẹp thật đấy, nhìn như nghệ sĩ trên TV vậy Cơn sơ không nhịn được, cười phiền một tiếng Cô đào đào đôi mắt đèn nhánh, kéo cậu nhóc qua, lấy lút hỏi dò về hứa đình thâm Có phải anh trai em thường làm chuyện xấu trong nhà không? Theo sự hiểu biết của Khương sơ, đối với Hứa Đình Thâm, tên giúp sinh này vốn không hề làm người, chắc bình thường đều cất giữ đồ đạc trong nhà mất. Về mặt Hứa ra tự mở mịt Anh trai không làm vậy đâu. Khương sơ không tin. Anh ấy không bắt nạt em sao? Cầu nhóc lắc đầu. Anh trai đối xử với em khá tốt, mỗi lần đều mua cho em rất nhiều đồ ăn ngon. Lúc này trong lòng Khương sơ chỉ cảm thấy không công bằng, rất không công bằng. Sao tên giúp sinh ở Đình Thâm này chỉ chiêu trọng mình thôi chứ, sao lại chế bắt nạt mỗi một mình mình? Vậy bình thường anh ấy làm gì? Cường sơ quả thực không thể tưởng tượng được dám phải làm người của đình thâm Hứa ra tư suy nghĩ một chút Anh trai không ở nhà nhưng mỗi lần về đều không thích nói chuyện thường xuyên ở trong phòng một mình nếu cha trở về có lúc anh ấy thậm chí còn không xuống ăn cơm Về mặt Cường sơ ngờ ngác đáng lẽ cô nên cười nhưng khóe môi tựa như cứng đỡ lại không thể cười nổi Cường sơ lấy lại tinh thần nở nụ cười ngon ngào Không có gì em đi chơi đi Hứa ra tớ cầm bóng rổ ra ngoài Ngoài cửa sổ thủy tinh có một bãi cỏ xanh mướt, ánh mặt trời ấm áp lười biếng phủ lên, con gái của người giúp việc vừa bước theo sau mẹ, vừa thổi bóng bóng. Cương Sơ liếc nhìn cảnh ngoài cửa sổ, cô mặc áo khoác ra ngoài ngồi trên ghế dài phơi nắng, ánh mặt trời ấm áp phủ lên mặt cô, như có một loại thôi miên hiệu quả, Cương Sơ không khỏi có chút buồn ngủ. Cô đang lim dim nửa ngủ nửa tỉnh, một bàn tay đột nhiên vươn từ phía sau, qua liền vai cô, Cương Sơ giật mình, mở to mắt, nghiêng người nhìn anh. Cô khẽ môi hứa đình thâm tưởng cô định Sơn nuốt đùa kết quả là anh vẫn sơ nuốt lại lời mình muốn nói trước người khác ấm lòng Nhưng cô vẫn luôn cảm mắt tóc anh vẫn chưa cảm khô sao lại ra đây mặc dù lời quan tâm này thực khiến cho người khác ấm lòng nhưng cô vẫn luôn cảm thấy dáng vẻ này có chút kỳ lạ hứa đình thâm hiếp mắt chăm chú nhìn trong sơ vài lần anh luôn cảm thấy về mặt của cô khi nhìn mình có chút một lời khó nói hết cảm giác quen thuộc tựa như đang nhìn về một tên ăn máy bên đường hoặc một đứa trẻ trong viện mồ côi anh nhớ mày càng sâu trong mắt tựa như viết hai chữ say mê Khương sơ thấy anh không cử động, liên nhanh chóng đứng dậy, kéo anh vào trong phòng. Giữa mùa đông mà anh không xé tóc, thật là ngốc, ngốc đến đáng yêu. Hứa đình thâm thấy cô đột nhiên đổi giọng, không nhìn được cười khẽ một tiếng. Hai tay anh chống eo, hơi quay đầu đánh giá cô. Tiểu nhà đầu, em đang làm chuyện tốt đấy à? Vừa nhìn dám về trầu dạ và trái với lương tâm của cô khi đến lòng mình, anh liền biết không phải chuyện gì tốt. Khương sơ trưởng mắt. Giữa người với người không thể tin tưởng nhau một chút sao? Tin tưởng ư... Hứa đình thâm dịch về phía trước một bước, nói khẽ. Chuyện xấu mà em làm, đủ để phạt em mấy ngày mấy đêm đấy. Cô nghe thế vậy, bên tai hơi đỏ lên, bất mặn nói. Em nào có, không phải người làm chuyện xấu đều là anh sao? Lúc nói nửa câu cuối, giọng của cô rất nhỏ, rất nhỏ. Hứa đình thâm cong môi, dùng giọng nói nhỏ từng từ cô, nói. Vậy không thì em phạt anh mấy ngày mấy đêm đi. Còn biết xấu hổ không đấy? cường sớm tức giận giả bộ như không nghe thấy gì hết. Kéo anh vào trong phòng Cô tìm máy sấy rồi cắm điện vào Vất vả ngẩng đầu giấy tóc cho anh Hứa đình thâm lườm cô Cô ý nói tay ngắn chẩn ngắn Để anh tự sấy vậy Hứ cường sơ tắt máy sấy, Tức giận nhất vào tay anh Anh mở máy sấy Bắt đầu thôi vô vù. cường sơ đột nhiên nhận ra Mình chỉ muốn tốt cho anh Sao cuối cùng lại thành như vậy chứ Vậy là hứa đình thâm giấy tóc xong Sau khi buông máy giấy xuống liền nghe được Khương sơ nói Em tha cho anh đấy Mặc dù anh không phải người Nhưng nhìn giá trị nhan sắc và dáng người của anh cũng tạm được Nên em tha thứ cho anh Sao đang yên đang lành Mà lại bắt đầu mắng chửi người rồi Anh phải tin em sẽ đối xử tốt với anh như nuôi heo vậy đó Cướng sợ Hứa đình thâm không thể nhịn được nữa Ngắt lời cô Em như vậy khiến anh cảm thấy mình là một người chồng tốt À Cô chứ chớp mắt Sau này dù em có vào bệnh viện tâm thần Anh cũng không rời bỏ em Anh cười ra tạo Giang tay về phía cô cảm động không ngay cả anh cũng cảm động sắp phát khóc rồi cơn sơ cô cảm động đạp cho hứa đình thâm một phát hứa đình thâm cười đến nỗi không hề để ý đến hình tượng anh cúi đầu nhìn có chút cản rỡ cơn sơ bị đùa cười này của anh lây nhiễm khóe môi cũng mỉm cười ngon ngào người đàn ông không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc chán cô còn mày hỏi cái đầu nhỏ này của em giúp ngày nghĩ cái gì vậy cô trở ra cối đầu nhỏ giọng lầm bầm nghĩ rằng phải bảo vệ anh chăm sóc anh thật tốt hứa đình thâm bật cười một tiếng chỉ bằng cơ thể nhỏ bé này của em anh sợ dùng sức sẽ làm gãy cô mắt hứa đình thâm vừa định tiếp tục cười nhạo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.